Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3616 Chủy Ma Cốc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz. Theo động tác của hắn đầu ngón tay linh mang chói mắt. Một đóa hạt. Đậu lớn nhỏ tia lửa hiện hiện. Sau đó như sao băng sợi thô vũ bình thường chui vào này trong hắt. Khí. Xoạt xẹp. Dường như vải gấm bị xé xách. Ngay sau đó bất khả tư nghị một màn. Xuất hiện cái kia ma khí nhìn như uy lực không tầm thường có thể một Cùng Lâm Hiên trong tay quang mang kỳ lạ lẫn tiếp xúc Liền dường như Băng gặp hỏa trong khoảnh khắc Liền nhanh chóng dị thường hóa tan Mất Cấm chế bị phá động phủ hình dáng tự nhiên cũng liền hiện ra mà ra Sau đó Lâm Hiên bấm tay hơi đạn Nhất đảo kiếm khí kích bắn ra đầu Ngón tay Đồng phủ đại môn lập tức vỡ vụn đã thành mấy mũi Lâm Hiên thân hình lói lên sẽ không nhập ở giữa một phương tròn gần mấu phòng đập vào mi mắt bên trong không có vật khác chỉ có một bàn một ghế dựa trên mặt bàn để đó một viên lớn chừng quả đấm viên châu chính là hơi mở chi vật mặt ngoài lại bị tầng một ma khí nồng nặc bao bọc đúng là đưa tin chi vật lâm hiên nhìn trước mắt viên châu lâm hiên trên mặt toát ra một tia thần sắc kinh ngạc Nhưng không có làm nhiều trần chờ nhất đạo Pháp. Quyết hướng kia đánh qua. Cụ cụ cụ. Dường như quần ma loạn vũ, những ma khí kia một cùng lâm hiên trong. Tay Pháp quyết lẫn tiếp xúc, liền bỗng nhiên tăng vọp rồi. Sau đó bảo vật này linh quang ló lên, lại lơ lượng tại trong hư không. Ma khí càng phát ra nồng đậm đứng lên. Lại qua một lát, những ma khí kia hóa thành màu ngà sữa, hướng chính. Giữa tụ lại, một bóng người hiển hiện mà ra. Bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền dần dần rõ ràng rồi. dáng người thon thả, phượng mi tú mục, đúng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Mà dung nhan tại Lâm Hiên mà nói, càng là vô cùng quen thuộc. Tần nhiên, lại một lần nữa nhìn thấy Vân Trung tiên tử, Lâm Hiên sắc mặt nhưng là vô cùng tối tăm phiền muộn. Tuy rằng trước đây trong lòng của hắn mơ hồ đã có một điểm suy đoán. Nhưng thực phát hiện là tần nhiên dẫn người tập kích bái hiên các. Lâm Hiên vẫn còn có chút cảm thấy thất vọng đấy. Nhưng ngay sau đó chính là phấn nộ. Hắn tự hỏi tại nhân giới thời điểm đợi tần nhiên không tệ giữa hai. Người còn có một chút như có như không tình cảm đối phương rõ ràng. Một điểm tình cũ đều không để ý. Cho dù hóa thân thành vực ngoại thiên ma, như vậy trở mặt vô tình cũng có chút hơi quá đáng. Thập vạn đại sơn trải qua Lâm Hiên cũng không quên. Cái kia không sai biệt lắm là cẩu tử nhất sinh kết cục. Tần nhiên cũng người khởi sướng. Như chỉ là nhằm vào chính mình, Lâm Hiên còn sẽ không quá mức chú ý. Nhưng hôm nay đối phương rõ ràng dính sáng đến người vô tội thương. Tổn tới mình làm cho coi trọng người, đây cũng không phải là Lâm Hiên. Có khả năng dễ dàng tha thứ rồi. khinh người quá đáng. Nàng này nếu như dám làm như thế. Cái kia cùng mình ngày xưa một chút. Giao tình tự nhiên cũng liền tan thành mây khói mất. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhìn về phía phía trước tần nhiên trong. Ánh mắt đã dẫn theo một tia ngoan lệ chi sắc. Mà lúc này Vân Trung tiên tử cũng đúng lúc thấp đạt đến đầu ánh mắt. Hai người vừa vặn ở giữa không chung chạm nhau. Ô, ngươi đã tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ rồi hả? Vân Trung tiên tử áng mắt quả nhiên không tầm thường, liếc liền đem. Lâm Hiên giờ phút này cảnh giới nhận ra tuyệt mỹ trên dung nhan khó. Nén vẻ khiếp sợ. Dù sao khoảng cách lần trước gặp nhau, vẻn vẹn qua mấy năm mà thôi. Lâm Hiên rõ ràng lại lần nữa tấn cấp, như vậy tốc độ tu luyện quả. Thực không hợp với lẽ thường, chính là ngày xưa A-tu-la-vương cũng không cách nào so với là ngươi dẫn người tập kích bái hiên các. Lâm Hiên giờ phút này nhưng không có tâm tình cùng đối phương dài, dòng, có lẽ hắn ở sâu trong nội tâm đối với Tần Nhiên còn có như vậy một phần tình cảm, nhưng ai bảo đối phương làm việc như vậy quá phận đâu. Cho nên Lâm Hiên hiện tại biểu hiện ra ngoài đấy, tất cả đều là lửa giận, đúng vậy, đúng là ta cho người tập kích bái hiên các. Tần nhiên trên mặt cũng khôi phục vẻ băng lãnh, một tia cảm tình. Cũng không có mở miệng. Đạo hữu vì sao làm như vậy, bọn hắn có thể cùng ngươi không oán không? Cửu về phần bái hiên các, càng không có có thể làm cho ngươi xem vào. Mắt cường giả đạo hữu làm như vậy, không chê có chút quá phần sao. Lâm hiên những mày, lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai. Bái hiên các xác thực không đáng giá nhắc tới, nhưng các hạ lại làm. Cho ta rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Bất quá lại không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên loại khả. Năng này tính việc mà. Hắn trước cũng đã đoán được. Lâm mố mấy cái đồ để còn có bái hiên các hai vị các chủ hôm nay thế. Nào. Lâm Huyên nói là mấy cái tiểu nha đầu yên tâm. các nàng chẳng qua là. Bị ta phái người bắt được. Một thời ba khắc. Tính mạng là không ngại. Đấy. Cắt hạ mắt các nàng là vì sao áp chế ta. Lâm Hiên trên mặt lộ ra. Một tia cảnh giác. Lâm Huyên có thể nói như vậy. Nhưng cũng không tự nhiên đấy. a chỉ giáo cho. Tại thập vạn đại sơn thời điểm thiếp thân đã đã từng nói qua tại hạ. Tuy rằng đã hóa thân đã thành vực ngoại thiên ma. Nhưng là cũng không. Phải là một điểm tình ý cũng không nói đảo hữu nếu là nguyện ý để cho. Ta thi triển ma khí quán đỉnh chi thuật trở thành thiếp thân đồng. tộc tự nhiên có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, có thể đảo hữu lại. cự tuyệt mất. Hôm nay ta có thể một lần nữa cho đảo hữu một cái cơ hội, nếu như lâm. Huyên nguyện ý trở thành vực ngoại thiên ma, mấy cái nhà đầu ta lập. Tức có thể đem các nàng thả. Không cần rồi hãy nói điều kiện như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp. ứng sao? Lâm Hiên tuy rằng lo lắng chúng nữ tung tích nhưng vô luận như thế. Nào cũng không có khả năng đáp ứng trở thành thiên ngoại ma đầu đấy. Ai? Vân Trung tiên tử thở dài tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra vài phần thất. Vọng cùng lạc tịch mơ hồ thậm chí còn có mấy phần đau lòng chi ý thì. Thảo tự nói nếu như có thể ta thật sự không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng thanh âm lại nhỏ đến có thể không đáng kể mặc dù dùng Lâm Hiên. Thần thức mạnh cũng không sao cả nghe rõ ràng. Mà tần nhiên trên mặt mềm yếu cũng là chợt lóe qua, rất nhanh liền. Khôi phục vẻ băng lánh ngươi thật sự muốn cử tuyệt sao? Không sai. Mặc kệ mấy cái nhà đầu chết sống. Ta đương nhiên không muốn linh nhi các nàng vẫn lạc. Nhưng dép nhất. Người uy hiếp ta tiên tử nếu quả thật làm như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lâm Hiên lạnh lùng nói trên mặt biểu lộ đát là. Băng hàn đến tột đỉnh tình trạng. Được rồi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi thực để. Trong lòng mấy cái tiểu nha đầu chết sống, một tháng sau, sẽ tới cái. Này chuỗi ma cốc cứu người tốt rồi. Tần nhiên nói đến đây tay áo phất một cái, một cỗ màu ngà sữa ma khí. Bay vút mà ra, sau đó huyến hóa thành một bước địa đồ. Chuỗi ma cốc. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng thấy tình cảnh này. Liền tranh thủ thần thức thả ra. Nơi đây đồ tuy rằng phiền phức, vốn lấy kia thần thức chi đáng sợ, tự. nhiên rất nhẹ nhàng liền nhớ kỹ. Đạo hữu cuối cùng ý gì? Ta không phải đã nói, ngươi nếu quả thật để trong lòng mấy cái tiểu. nha đầu chết sống, một tháng sau, sẽ tới cái này chuỗi ma cốc cứu người. Tốt rồi, trong một tháng này, ta sẽ bảo vệ các nàng Bình An vô sự, về phần có thể hay không đem các nàng cứu đi, tức thì muốn xem Lâm đạo hữu bản lĩnh của ngươi rồi. Đương nhiên, nếu như không dám tới, còn chưa tính, ta tin tưởng Lâm. Huynh, không phải như vậy vô tình vô nghĩa tu tiên giả. Vân Trung tiên tử nhõng nhẽo cười thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó Trước mắt ma khí một hồi mơ hồ, lại hư không tiêu thất mất. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.